Thưa các bạn Quả đúng như chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, từ cảm giác biết ơn tới cảm phục xúc động và yêu mến, Noel đã phải lòng ngay chàng thanh niên mặc quân phục từng giúp đỡ nàng trong ngày đầu tới Paris. Chàng trai đó chính là Larry Douglas, một quân nhân người Mỹ đang phục vụ trong không lực hoàng gia Anh. Hai người trẻ trai tài gái sắc gặp nhau giữa một thành phố diễm lệ và mộng mơ như Paris. Chẳng cần nói thì ai cũng đoán ra cái điều cần phải đến. Họ đã mau chóng yêu nhau và gắn bó tha thiết trong suốt một tuần liền sau đó. Nhưng rồi cũng tới lúc Larry phải trở lại đơn vị. Anh hẹn ước Noel sẽ trở lại, và thứ sáu tuần sau, rồi hai người sẽ cưới nhau. Cả một tuần lễ, cô gái ngây thơ sống trong ảo tưởng hạnh phúc, với chiếc áo cưới đã mua, gần như bằng toàn bộ số tiền có được. Nhưng rồi thứ sáu, thứ bảy chủ nhật, Larry vẫn bật vô âm tín, sốt ruột, lo lắng bằng tất cả nỗ lực có thể Noel đã tìm cách liên lạc với Larry, nhưng rốt cuộc tin tức cô biết được về anh lại như một cú đấm giáng thẳng xuống đầu. Larry đã quên cô như quên một cô gái vớ vẩn rẻ tiền qua đường nào đó. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến mời các bạn cùng nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sinden, bản dịch của Bá Kim. Noel lập tức được lắp bình thở oxy. 4 ngày sau, cô mới hoàn toàn tỉnh hẳn. Cô khó nhọc lui mình ra khỏi sự lãng quên mù mịt âm u, lờ mờ hiểu rằng có một điều gì đó thật khủng khiếp đã xảy ra, và cô cố không nhớ lại nó là cái gì nữa. Nhưng khi cái điều khủng khiếp đó hiện dần về trong trí nhớ, và cô vật lộn để nó tránh xa cô, thì nó lại bỗng trở nên rõ nét và trọn vẹn, Larry Douglas. Noel bắt đầu khóc run rẩy vì những tiếng thổn thức Cho đến lúc cuối cùng cô chìm vào trong giấc ngủ mơ màng Cô cảm thấy một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay cô Cô biết rằng Larry đã trở về với cô Rồi mọi sự sẽ ổn thỏa Noel mở mắt nhìn chăm chăm vào một người lạ mặt Mặc blue trắng đang đếm mặt cho cô Anh ta phấn khởi tuyên bố tốt rồi mừng cô đã tỉnh lại noel hỏi tôi ở đâu đây bệnh viện thành phố lotenier tôi đang làm gì ở đây đang khỏe lại cô bị sưng phổi tôi là israel katz anh ta trẻ có khuôn mặt khỏe mạnh thông minh cặp mắt sâu màu nâu anh là bác sĩ ư bác sĩ thực tập tôi đã đưa cô vào đây Anh ta mỉm cười với cô. Tôi rất mừng là cô đã tỉnh lại. Chúng tôi đã không dám tin chắc điều đó. Tôi ở đây bao lâu rồi? Bốn hôm. Anh có thể làm ơn cho tôi... Nếu tôi làm được. Hãy gọi điện đến khách sạn Lafayette. Hỏi hộ xem... Hỏi xem có thư từ gì cho tôi không? Ô, oh, tôi đang rất bận rộn. Noel bóp siết lấy bàn tay anh ta. Xin hãy làm ơn, việc rất quan trọng. Chồng sắp cưới của tôi đang cố gắng liên lạc với tôi. Anh ta cười. Tôi không trách anh ấy. Thôi được rồi, tôi sẽ lưu ý điều đó, anh ta hứa như vậy. Nào, giờ thì cô hãy cố ngủ đi. Không, cho đến khi anh cho tôi biết được điều gì đó. Anh ta đi ra. Và Noel nằm đó ngóng đợi Hẳn là anh ấy đã tìm cách liên lạc với cô Đã xảy ra một sự hiểu nhầm ghê gớm nào đó Anh ấy sẽ giải thích hết cho cô biết Và mọi sự sẽ lại đâu vào đấy Hai giờ sau Israel Cát mới quay trở lại Anh ta bước đến bên giường cô Và đặt một cái vali xuống Anh ta nói Tôi mang quần áo của cô đến Tôi đã đích thân đến khách sạn đó. Cô ngước nhìn anh. Và anh có thể thấy khuôn mặt cô đang rất căng thẳng. Anh ta nói vẻ bối rối. Tôi rất lấy làm tiếc, không có thư từ gì cả. Noel chăm chăm nhìn anh ta một hồi lâu. Rồi quay mặt vào tường hai mắt sáo hoành. Noel được ra viện vài ngày sau đó. Israel Kat đến tạm biệt cô. Anh ta hỏi, cô có định đến chỗ nào không? Hay đến chỗ làm? Cô lắc đầu. Cô có thể làm được công việc gì? Tôi làm người mẫu. Có lẽ tôi sẽ giúp được cho cô. Cô nhớ lại gã tài xế taxi và quý bà Denly. Cô nói, tôi không cần ai giúp đỡ cả. Israel Katz viết một cái tên lên một mảnh giấy Nếu cô thay đổi ý kiến thì hãy tới đó Đấy là một hiệu thời trang nhỏ Bà bác họ tôi quản lý cửa hiệu ấy Tôi sẽ cho bái biết về cô Cô còn tiền không? Cô không trả lời Anh ta rút ra khỏi túi vài tờ phang và đưa cho cô Cầm lấy Xin lỗi tôi không còn nữa Bác sĩ thực tập không được trả hậu hĩnh cho lắm Cô nói cảm ơn anh. Cô ngồi trong một quán cà phê nhỏ bên đường, nhâm nhi từng ngụm cà phê, và suy tính xem, gom góp lại, những mảnh cuộc đời cô như thế nào. Cô biết rằng cô phải tồn tại. Lòng cô đầy một nỗi hận thù cháy bỏng, sâu sắc, đến nỗi trong tâm trí cô, không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác nữa. Cô là con phượng hoàng đòi trả thù, Rũ cánh vùng dậy từ đống cho tàn tình cảm Mà Larry Douglas đã hủy diệt trong cô Cô sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi nào cô triệt hạ được anh ta Cô chưa biết phải làm cách nào và vào lúc nào Song cô tin chắc rằng đến một ngày nào đó cô sẽ thực hiện được điều ấy Lúc này cô đang cần một công việc và một chỗ ngủ Noel mở ví, lấy ra mảnh giấy mà tay bác sĩ thực tập trẻ đã đưa cho cô. Cô xem xét một lúc rồi quyết định. Chiều hôm đó, cô tới gặp bà bác của Israel Cát. Cô được nhận và làm người mẫu ở một cửa hiệu thời trang nhỏ, loại 2, trên phố Búc Bác của Israel Cát là một người đàn bà tuổi cỡ trung niên, mái tóc màu xám. Có khuôn mặt của một phù thủy và tâm hồn của một thiên thần. Bà nhân hậu đối với tất cả các cô gái và họ cũng yêu mến bà. Bà có tên là Quý Bà Rose. Bà cho Noel lĩnh trước một khoản tiền lương và tìm cho cô một căn hộ nhỏ ngay gần cửa hiệu. Điều đầu tiên Noel làm ngay khi cô dỡ đồ ra là treo bộ váy cưới của cô lên. Cô treo nó ngay trước tủ để nó là vật đầu tiên cô thấy mỗi buổi sáng và vật cuối cùng cô nhìn thấy khi thay quần áo đi ngủ lúc ban đêm. Noel biết là cô có thai trước khi có những biểu hiện gì có thể thấy, trước khi đi khám nghiệm và trước cả khi cô thấy kinh. Cô đã cảm thấy cái sinh vật mới đó hình thành trong bụng cô. Ban đêm cô nằm trên giường, dán mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ về nó. Mắt cô long lanh với niềm vui sướng man dại. Và ngày nghỉ đầu tiên Noel gọi điện cho Israel Cát và hẹn gặp anh ta đi ăn trưa. Cô bảo anh, tôi có thai rồi. Làm sao cô biết cô đã đi khám chưa? Tôi chả cần khám. Anh ta lắc đầu Noel. Rất nhiều phụ nữ tưởng rằng họ sắp sinh con trong khi không phải như vậy cô đã không thấy kinh mấy tháng rồi cô gạt câu hỏi sang bên sốt ruột nói tôi cần anh giúp đỡ anh ta chằm chằm nhìn cô loại bỏ cái thai ư cô đã bàn với cha nó chưa anh ấy không có mặt ở đây cô biết đấy phá thai là bất hợp pháp và tôi có thể gặp rắc rối to noel dò rét nhìn anh ta Giá của anh là bao nhiêu? Mặt anh ta cau lại giận dữ. Noel, cô cho rằng mọi thứ đều có giá ư? Cô nói giản đơn dĩ nhiên. Cái gì cũng có thể mua và bán được. Kể cả cô nữa chứ. Đúng vậy, nhưng tôi rất cao giá. Anh giúp tôi chứ. Lưỡng lự kéo dài, thôi được. Tôi cần khám nghiệm trước. Rất tốt. Tuần tiếp đó Israel Cáp bố trí đưa Noel tới phòng thí nghiệm của bệnh viện. Khi kết quả khám nghiệm được trả lại sau đó hai ngày, anh đã gọi điện cho cô ở chỗ làm. Anh ta nói, cô đã nói đúng, cô đã có thai. Tôi biết mà. Tôi đã bố trí, để cô được nạo thai ở bệnh viện. Tôi đã bảo với họ là chồng cô bị chết trong một tai nạn. Cô thì không thể nuôi được đứa trẻ, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật vào thứ bảy tới. Cô nói không được. Thứ bảy là ngày xấu đối với cô ư? Israel ạ, tôi chưa sẵn sàng đi nào thai được. Tôi chỉ muốn biết rằng tôi có thể tin cậy vào sự giúp đỡ của anh không thôi. Quý bà Rose, để ý thấy sự thay đổi ở Noel không chỉ là sự thay đổi về hình thể, mà một cái gì đó sâu xa hơn. Một thứ ánh sáng trói lọi, Một ngọn lửa rừng rực Dường như đang tràn ngập tâm hồn cô Noel đi lại Miệng luôn mỉm cười Như thể ôm ấp một bí mật thú vị nào đó Bà Rose nói Cô mới có người yêu Cứ nhìn mắt cô thì thấy Noel gật đầu Đúng vậy thưa bà Anh ta cần thiết cho cô đấy Rất chặt lấy anh ta Tôi sẽ làm như vậy Lâu đến chừng nào tôi có thể Ba tuần sau Israel Katz gọi điện cho cô Anh ta nói Tôi không nhận được tin tức gì của cô cả Tôi băn khoăn Hay là cô đã quên Noel nói không quên được Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó Cô cảm thấy thế nào Tuyệt vời Tôi luôn theo dõi lịch Tôi thấy rằng chúng ta nên tiến hành đi thôi Nhưng mà tôi chưa sẵn sàng. Ba tuần nữa trôi qua, Israel Katz lại gọi điện đến cho cô. Anh ta hỏi, đi ăn tối với tôi hôm nay chứ? Được thôi. Họ gặp nhau ở một cái quán rẻ tiền trên phố Charky Noel đã định gợi ý một tiệm ăn khá hơn. Nhưng rồi cô nhớ Israel đã nói với cô là các bác sĩ thực tập không có nhiều tiền. Lúc cô tới, anh đang ngồi chờ cô. Họ chuyện phiếm suốt bữa ăn, cho đến khi cà phê được mang ra. Israel mới bàn đến cái điều đang làm bận đầu óc anh ta. Anh ta hỏi, cô vẫn muốn nạo thai đi chứ? Tất nhiên rồi. Vậy thì cô phải làm ngay thôi. Cô đã mang thai hơn hai tháng rồi. Không, chưa được đâu Israel ạ. Đây là lần đầu cô mang thai ư? Vâng. Thế thì tôi nói cho cô biết Noel. Cho đến tháng thứ ba, thì nạo thai vẫn thường là vấn đề đơn giản. Phôi thai vẫn còn chưa hình thành đầy đủ, và cô chỉ cần nạo thai một cách đơn giản là xong. Nhưng mà sau ba tháng, đó lại là dạng phẫu thuật khác và trở nên rất nguy hiểm. Cô càng chờ, càng nguy hiểm đến tính mạng. Tôi muốn cô tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ. Nói em ngả người về phía trước. Cô hỏi. Đứa trẻ giờ như thế nào? Anh ta nhún vai. Bây giờ ư. Chỉ là cái tế bào. Tất nhiên, tất cả các nhân tế bào có mặt ở đó để tạo hình một con người cụ thể. Thế còn sau ba tháng, phôi thai sẽ phát triển thành hình người. Nó có cảm thấy gì không? nó phản ứng với những cú va chạm và tiếng ồn lớn cô ngồi đó mắt nhìn dán và mặt anh ta thế nó có cảm thấy sự đau đớn không tôi cho là có nhưng nó được bảo vệ trong màng ối anh ta bỗng cảm thấy bồn chồn khó chịu khó mà làm đau được nó đấy Noel ngồi yên lặng, dán mắt xuống bàn, vẻ mặt đăm chiêu. Israel cát chăm chú nhìn cô, rồi ngập ngừng nói, Noel à, nếu cô muốn giữ đứa bé này và ngại rằng đứa bé không có cha, thì tôi sẵn lòng cưới cô và để đứa bé mang họ của tôi. Cô ngước lên nhìn anh ngạc nhiên, tôi đã nói với anh rồi mà tôi không cần đứa trẻ này, tôi muốn nạo thai. Vậy thì vì Chúa, hãy làm đi. Israel kêu lên. Rồi anh ta chợt hạ giọng xuống, khi nhận thấy những người khách khác đang tò mò nhìn anh ta. Nếu cô chờ lâu hơn nữa, không có bác sĩ nào ở nước Pháp sẽ làm việc đó đâu. Cô không hiểu ư. Nếu cô chờ quá lâu, cô có thể bị chết. Noel điềm tĩnh nói, tôi hiểu. Nếu tôi sẽ sinh đứa bé này, Anh bảo tôi nên ăn loại thức ăn nào. Anh ta vò tóc bối rối, uống nhiều sữa, ăn nhiều trái cây thịt nạc vào. Tối đó trên đường về nhà, Noel dừng ở cái chợ góc phố gần căn hộ của cô, mua hai bình sữa và một thùng lớn trái cây tươi. Mười ngày sau Noel vào căn phòng của bà Rosa, nó viết ấy rằng cô có thai. Và xin nghỉ phép Bà Rosa hỏi mắt quan sát thân hình Noel Chừng bao lâu Sáu hoặc bảy tuần Bà Rosa thở dài Cô có chắc điều cô sắp làm là tốt nhất không đấy Chắc chắn là như vậy Tôi có thể giúp được gì cho cô không Dạ không có gì đâu Rất tốt Hãy trở lại chỗ tôi càng sớm càng tốt Tôi sẽ bảo thủ quỹ tăng lương cho cô Xin cảm ơn bà. Suốt bốn tuần sau đó, Noel không rời khỏi căn hộ trừ lúc đi mua hoa quả. Cô không cảm thấy đói và ăn rất ít, nhưng cô uống rất nhiều sữa và nhồi vào người toàn trái cây. Cô không đơn độc một mình trong căn hộ. Đứa bé có mặt cùng với cô và cô thường trò chuyện với nó. Cô biết nó là đứa con trai, Cũng như khi trước cô biết mình có thai, cô đặt tên cho nó là Larry. Cô nói với nó khi cô uống sữa, ta muốn con lớn, khỏe mạnh, ta muốn con được khỏe mạnh, khỏe mạnh lúc con chết. Hàng ngày cô nằm trên giường, ngẫm nghĩ về kế hoạch trả thù Larry và con trai anh ta. Cái hình hài trong cơ thể cô không phải là một phần cơ thể cô, nó thuộc về anh ta. Và cô sắp sửa giết chết nó Nó là cái thứ duy nhất của anh ta để lại cho cô Và cô sẽ triệt hại nó Giống như anh ta đã từng triệt hại cô Israel Kat đã hiểu cô mới ít làm sao Cô chẳng thích thú gì Cái bào thai bé nhỏ vô chi Cô muốn giọt máu của Rari Cảm thấy cái điều sắp xảy ra đối với nó Phải chịu đau khổ Như cô đã từng chịu đau khổ Bộ váy cưới giờ vẫn đang treo gần giường cô, bao giờ cũng nhìn thấy trước mắt như lá bùa của tội ác, như nhắc nhở đến sự phản bội của anh ta. Trước tiên là con của Larry, rồi đến Larry. Chuông điện thoại thường xuyên reo, nhưng Noel vẫn nằm trên giường, chìm đắm trong những giấc mơ, cho đến khi chuông điện thoại reo. Cô chắc rằng đó là Israel Cát đang tìm cách nói chuyện với cô. Một buổi tối có tiếng đập cửa. Noel nằm trên giường, lờ đi không để ý. Nhưng rồi tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Cuối cùng cô đành trở dậy và mở cửa. Israel Cát đứng đó khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Chúa ơi Noel, tôi gọi điện cho cô suốt bao ngày nay. Anh ta nhìn xuống cái bụng đã lùm lùm của cô. Tôi tưởng cô có thể làm điều ấy ở đâu đó rồi. Không, anh sẽ làm điều ấy. Israel trợn mắt. Thế cô không hiểu những gì tôi đã nói với cô ư. Quá muộn rồi, không ai làm được điều ấy nữa đâu. Anh ta nhìn những vỏ chai sữa và trái cây tươi trên bàn rồi lại nhìn cô. Anh ta nói. Cô thực sự muốn có đứa trẻ, tại sao cô không thừa nhận nó? Israel, nói cho tôi biết, giờ nó như thế nào rồi? Ai cơ? Đứa trẻ ấy, nó có mắt, có tai chưa? Nó có ngón tay, ngón chân chưa? Nó có thể cảm thấy đau đớn không? Vì Chúa Noel, hãy thôi đi, nói như thế... Như gì? Anh ta lắc đầu tuyệt vọng, không có gì cả. Tôi không hiểu được cô. Cô mỉm cười dịu dàng. Không, anh không hiểu được đâu. Anh ta đứng im chốc lát rồi quyết định thôi được. Tôi sẽ làm cái thân con lừa cho cô cưỡi. Nhưng nếu cô thực sự quyết tâm phá thai, thì chúng ta phải tiến hành ngay thôi. Tôi có một người bạn làm bác sĩ vẫn còn mang ơn tôi. Anh ta sẽ... Không. Anh ta chầm chằm nhìn cô. Cô nói. Larry chưa sẵn sàng. Ba tuần sau đó, vào lúc bốn giờ sáng, Israel cát thức dậy bởi tiếng đập cửa ầm ĩ giận dữ. Người đó gào lên, có điện thoại, ông cứu đêm. Và nhớ bảo khách của ông là bây giờ mới nửa đêm, cái giờ mà những người đáng kính vẫn còn đang ngủ. Israel sợ soạn đi ra khỏi giường và lờ đờ vì ngái ngủ. Anh ta tìm đường xuống phòng lớn, tới chỗ đặt máy điện thoại. Lòng bắt khoăn, không biết cơn khủng hoảng loạn nào mới xảy ra. Anh ta nhấc ống nghe lên. Israel hả? Anh ta không nhận ra giọng nói đầu dây kia. Gì vậy? Bây giờ? Đó là những tiếng thì thầm rời rạc và vô hồn. Ai thế? Bây giờ? Hãy đến lúc này, Israel. Trong giọng nói có một âm sắc kỳ quái siêu thực khiến anh ta lạnh toát sống lưng. Noel hả? Bây giờ... Anh ta sổ ra một chàng. vì chúa tôi không làm được đâu, quá muộn rồi, cô sẽ chết và tôi sẽ không chịu trách nhiệm hãy tự đến bệnh viện nào đó. Một tiếng cạch vọng đến tai. Và anh ta vẫn đứng đó cầm máy điện thoại. Rồi anh đập ống nghe và trở về phòng mình, tâm trí rối bời. Anh ta biết rằng, không làm được gì hữu ích lúc này, và không ai có thể làm được. Cô mang thai đã năm tháng rưỡi. Anh ta đã nhắc nhở cô bao lần, nhưng cô đã không nghe lời anh. Vậy thì đó là trách nhiệm của cô ta, anh không muốn dính líu gì đến chuyện đó anh bắt đầu mặc quần áo vội vã bụng nhói đau vì sợ hãi khi israel cát bước vào căn hộ noel đang nằm trên sàn giữa một vũng máu chảy suối xả mặt cô trắng bệch nhưng không lộ một vẻ đau đớn mà cơn đau hẳn phải đang vò xé lòng cô cô đang mặc hình như là bộ váy cưới Israel cát quỷ bên cô. Anh ta hỏi chuyện gì vậy? Làm thế nào mà cô? Anh ta im bặt. khi ánh mắt đồ rồn và cái mắc áo bằng dây điện xoắn lại dính đầy máu ở gần chân cô. Lạy chúa! Lòng anh ta tràn đầy nỗi tức giận và cũng là lúc cảm giác bất lực tê tái. Máu vẫn đang chảy ra mỗi lúc một nhanh và không thể để lãng phí một tích tắc nào nữa. Và anh nhổ người đứng dậy, tôi sẽ gọi xe cấp cứu. Noel với tay ra, và nắm chặt cánh tay anh ta với một sức mạnh đáng ngạc nhiên kéo anh ta xuống. Con của Larry chết rồi. Cô nói và khuôn mặt cô sáng bừng lên với một nụ cười xinh xắn. Một ekip gồm sáu bác sĩ làm việc trong suốt năm giờ liền. Để cố gắng cứu lấy tính mạng Noel. Kết quả trần đoán là đầu độc nhiễm khuẩn, rách thành bụng, nhiễm trùng máu và choáng. Tất cả các bác sĩ đều nhận định rằng cô có rất ít cơ hội sống sót được. Và lúc 6 giờ tối hôm đó, Noel thoát hiểm. Và hai ngày sau, cô đã ngồi dậy trên giường nói chuyện được. Israel đến thăm cô và cho cô biết, Noel, tất cả các bác sĩ nói rằng cô sống được là một phép màu đấy. Cô lắc đầu. Đơn giản, cô chưa đến lúc chết thôi. Cô đã thực hiện mối phục thù đầu tiên đối với Larry. Nhưng đó mới chỉ là sự mở đầu. Cô sẽ còn hành động nữa, còn nhiều nữa. Song trước hết, cô phải tìm ra anh ta. Điều đó sẽ mất thời gian, nhưng cô sẽ làm. Cơn gió chiến tranh ngày càng mạnh, đang thổi tràn ngập châu Âu, nhưng khi thổi đến các bờ biển nước Mỹ thì lắng xuống không hơn gì một làn gió nhẹ báo trước. Ở khu học đường Tây Bắc, thêm một số sinh viên Nam tham gia tổ chức Ross. Có những cuộc biểu tình của sinh viên thúc giục Tổng thống Roosevelt tuyên chiến với Đức. Còn một số ít sinh viên lớp trên thì gia nhập quân ngũ. Tuy nhiên, nói chung, tâm trạng tự bằng lòng ngoài mặt thì vẫn vậy, còn cơn bão sụp sôi bên trong, sắp tràn khắp đất nước, thì chỉ nhận thấy được một cách mơ hồ. Và cái buổi chiều tháng 10 ấy, trên đường đi đến chỗ làm ở cửa hàng Rose Catherine Alexander băn khoăn không biết nếu chiến tranh xảy tới, Thì nó có làm thay đổi cuộc đời cô không? Song cô biết có một sự thay đổi mà cô phải thực hiện Và cô quyết tâm làm điều đó càng sớm càng tốt Cô khao khát muốn biết Cái cảm giác có một người đàn ông ôm cô trong vòng tay Và làm tình với cô Cô hiểu rằng cô muốn điều đó Một phần vì những đòi hỏi của cơ thể Nhưng cũng là vì cô cảm thấy Cô đang để mất đi một kinh nghiệm quan trọng và thú vị. Chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may cô bị ô tô cán và khi người ta phẫu thuật tử thi lại phát hiện ra rằng cô vẫn còn trinh? Không, cô phải làm điều gì đó và ngay lúc này. Catherine cẩn thận liếc quanh cửa hàng, nhưng cô không thấy khuôn mặt cô đang tìm kiếm. Một giờ sau Ron Peterson bước vào cùng với Jan, Catherine cảm thấy người tê dại và tim bắt đầu đập mạnh. Cô quay đi khi họ đi ngang qua, và bằng cách nhìn nơi đuôi mắt, cô thấy cả hai đang đi tới ngăn của Ron và ngồi xuống. Những tấm phông lớn răng quanh phòng. Hãy nếm thử món bánh mì kẹp thịt bò đặc biệt của chúng tôi. Hãy thử món đặc sản của chúng tôi. Hãy dùng mạch nha. Catherine hít thật sâu, rồi bước tới gian đó. Ron Peterson đang xem thực đơn, cố gắng quyết định gọi món gì. Anh ta nói, anh không biết anh muốn ăn gì nữa. Janan hỏi, anh đói lắm sao? Anh đói mềm đây. Vậy thử cái này xem. Cả hai nhìn lên ngạc nhiên. Catherine đang đứng bên cạnh ngăn, cô đưa cho Peterson một tờ giấy gấp, rồi quay lưng, bước về chỗ máy đếm tiền. Ron mở tờ giấy xem và phá lên cười. Janan lạnh lùng theo dõi anh ta. Đó là chuyện đùa riêng tư, hay ai cũng có thể nhập cuộc được? Riêng tư. Ron cười nhăn nhở, anh ta nhét tờ giấy vào túi áo. Sau đó ít phút Ron và Jean-An rời khỏi ngăn Ron không nói gì Khi anh ta đến thanh toán tiền Nhưng anh ta nhìn Catherine dò xét Rồi mỉm cười Và khoác tay Jean-An bước đi nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Chandler bản dịch của Bá Kim